Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Rộng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp một à, bạn mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, bạn Vĩ Hoàng. Bạn gửi đến cho chúng ta tác phẩm Bè Âm Binh. Mời quý bà con cùng theo dõi. sớm rạch miểu không phải là cái tên chính thức trên bản đồ địa chính người ta gọi chết chanh như vậy là vì cái sớm nhỏ xíu này nằm lọt thớm ngay khúc ngoặt cắt của dòng sông hậu quanh năm bị bao dây bởi những rặng bần chát xích rễ cấm sâu vào lớp bùn đen nhão nhét mùa cạn bãi bùn phơi ra nước nẻ hôi rình mùi sình non và sát chết giạt bờ nhưng hệ đến mùa nước nổi con sông hậu hiền hòa bỗng chốc trở mình thành một con thủy quái nước từ thượng nguồn mê công cuồn cuộn đổ về đỏ quạch phù sa sủi bọt đục ngầu đánh vào mép bờ ầm ạp như muốn nuốt chửng cả mấy mươi nóc nhà lụp xụp ghen đi những túp lều lợp lá chậm te tua Dách chấp giá bằng mấy miếng tôn rỉ xét mục nát hay vài tấm cao su bạc móp méo cứ thế mà ngồi ngớp sống bám lấy dòng sông Người ở đây rạc một chữ nghèo Nghèo rớt mồng tơi Nghèo sơ nghèo xác. Nhà ông Tư nằm ngay sát mép nước Ngay cái ngã ba dòng xoáy Mà dân thương hộ đi ngang đều kiên dẹp Ông Tư ngoài năm mươi dáng người khắc khổ Da đen nhẽm cháy nắng như thân cây tràm lột vỏ Người trong xóm kêu ông là Tư Thợ Đụng Nghĩa là Đụng gì làm nấy từ giác lúa mướn dưới ghe lên chành đào ao xịt thuốc sâu mướn cho tới đi dọn dẹp hầm cầu việc gì ra được tờ giấy bạc cắt lẻ ông cũng đều không nề hà vợ ông bà Tư là một người đàn bà dắt kiệt sức lực cho cái nghèo và nỗi lo âu dáng bà gầy nhôm hai gò má nhô cao hớp lại như người thiếu ăn kinh niên đôi mắt lúc nào cũng rưng rưng vằn lên những tia máu đỏ Cái nghèo nó trói buộc đôi vợ chồng ấy đã đành Ông trời lại còn thử thách họ tới mức nghiệt ngã Bà Tư đẻ tì tì ba đứa con gái Đứa Út may mắn được cho đi làm con nuôi nhà người ta trên miệng Sài Gòn từ thổi lọt lòng mong cho nó đổi đời Còn hai đứa lớn là gái già lành thì ở với ông bà Nhặt nổi hai đứa nó lớn về thể xác Phỏng vào như bao thiếu nữ miệt vườn khác Nhưng trí tuệ lại đóng băng mãi Ở những năm lên ba lên bốn Gái năm nay 19 Lành 17 Hai chị em lúc nào cũng lết thết Trong mấy bộ đồ thun lùng thùng Xỉn màu Do ngày nào cũng giặt bằng Thứ nước sông lóng phèn dạng khè Tóc tai tụi nó bù xù xối nùi như tổ quả Người ngợm lúc nào cũng khét lẹt mùi nắng Lắm lem sình bụng vì ngày ngày rủ nhau ra bờ đi mò cua bắt ốc, gái thì hay cười, nụ cười của nó hình hệt vô hồn, lâu lâu giải nhớt trong miệng nó lại trào ra, chảy ròng ròng ướt cả gốc áo. gái thích vỗ tai, thấy con chuồn chuồn bay ngang cũng vỗ tai cười sặc sụa. lành thì lầm lì hơn, khuôn mặt nó ngây dại, nhưng đặc biệt lanh lẹ đôi mắt mỗi khi ngửi thấy mùi đồ ăn trong ngôi nhà lá trống quát gió xuyên qua vách lùa cái lạnh rát mặt thứ âm thanh quen thuộc nhất không phải là tiếng nói cười rơm rã mà là tiếng réo của bao tử cái đói ở nhà ông tư không phải là cái đói của một hai bữa lỡ bữa mà là cái đói kinh niên cái đói cào cấu làm mờ mắt người ta trưa hôm đó trời nắng chan chan đổ lửa bà thư ngồi xổm góc bếp lùi cuội nhóm nhen bếp củi bằng mấy tàu lá dừa khô khói bốc lên cai xè cả mắt má đói gái đói tiếng con gái kéo dài the thé từ ngoài sàn nước vọng vô bà thư quệt tai ngang mũi quẹt luôn cả giọt nước mắt chực trào nói giọng ra bằng chất giọng khàn đặc nghiêng nghẹn ráng đợi má chút xíu nha con. Tía bày đi dở chạ rồi. Hơn thì có mớ cá sặc, cá linh dụng. Má kho quẹt cho hai đứa ăn cơm trái. Lành đang ngồi chồm hởm góc nhà, hai tay bứt mấy cọng rơm trên dách, nhai tóp tép cho đỡ buồn miệng. Đôi mắt to đen lấy, nhưng trống rỗng của nó bỗng sáng rực lên. Nghe chữ cá, nó ngẩn phát đầu dậy. Nuốt nước miếng cái ực rõ to Má Gà Ăn thịt gà Lành lấp bấp Đưa tay lên quệt ngang miệng Nước miếng đã ứa ra mép Bà Tư khẩn lại Tay cầm đũa bếp rung rung Nước mắt lã chả rơi xuống Cái nồi nước sôi sùng sục tan biến vào hư không Gà sao Cả cái xóm rạch miễu này Tết nhất người ta mới dám ngã con gà để cúng ông bà Quả hoàng lắm nhà ai có người đẻ Mới dám nấu miếng cháo gà bồi bổ Hai đứa con gái của bà từ lúc lọt lòng tới giờ Số lần được nếm mùi thịt chắc đếm trên đầu ngón tay Lần gần nhất tụi nó được ăn gà Là từ đám vỗ nhà ông bãi trưởng ấp hồi năm ngoái Người ta thương tình cái thân tàn tạ của ông Tư Nên đùm cho một cái đầu gà chặt nát và bộ lòng ốm nhôm. Bữa đó gái và lành dành nhau, chúng nó cắn xé mớ thịt bèo nhèo đó, như những con thú quang bị bỏ đói lâu ngày. Lành ăn đến cả cái mỏ gà, nhai rào rào mấy khúc xương cửa sắc lẻm, không bỏ một mảnh dụng nào. Ánh mắt thèm thuồng tột độ, cái khao khát được cắn ngập chân răng vào một miếng thịt, được khấp chút mở màng động lại trên môi dường như đã ăn sâu vào tiềm thức quan dại của con lạnh. Chiều buông xuống sớm rạch miễu thiệt nhanh, bầu trời chuyển sang màu xám ngoét. Ông tư dìa, quần sáng quá đầu gối, người ướt sũng dắt ra nước, mặt mài xanh tái vì ngâm bụng quá lâu. Ông ném cái giỏ tre xuống sàn lạch cạch, bên trong chỉ lèo tèo vài con cá chốt ốm nhách, vây đâm tua tủa, Và một dốc ốc bu còi cọc lẫn đầy sình Ông thở hắt ra Quơ cái khăn rằn lau mặt à, Nước lên đứng mẹ nó rồi bà ơi Cá mắm này trốn đi đằng nào hết trọi. Nấu nồi cháo loãng đi Cho mấy đứa nhỏ húp cho ấm bụng Chiều nay trời chuyển gió bớt lạnh quá Bữa cơm tối diễn ra Dưới ánh đèn hột dịch leo lét Mùi khói củi mù mịt Bám đầy trần nhà đen kịch Tô cháu qua lỏng bỏng điểm thêm vài con ốc xào mặn chát gái già lành bốc ăn ngấu nghiến nóng phỏng cả tai mà không biết kêu cháu dính rớt tùm lum quanh cằm lành vừa húp cháu sột soạt cặp mắt vô hồn vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài dòng sông tối đen mù mịt qua khe vách nứt gió rít từng cơn miệng nó vẫn lẩm bẩm trong vô thức âm thanh lọt thổm giữa tiếng sóng vỗ bờ Đôi Thèm thịt ga Gió bất thổi thốc từ mé sông vô Làm ngọn đèn dầu Trên chiếc mâm nhôm trao đảo dữ dội Rồi tắt ngúm đi Trong bóng tối đen đặc quánh Của cái xóm nghèo Tiếng sóng vỗ đập vào bờ đất Nghe ầm ạp Như tiếng một con quái vật dưới đáy sâu Đang chép miệng chực chờ Tháng bãi âm lịch sắp sang tiết trời chuyển mưa sụt sùi mang theo những hơi lạnh rợn người từ đáy sông hắt lên báo hiệu một kiếp nạn thê lương sắp đổ ập xuống cái gia đình khốn khổ này tháng bãi âm lịch người miệt dưới hay gọi là tháng mở cửa mã trời đất cứ sụt sùi dầm dề rã rít những cơn mưa không ngớt thứ mưa ngâu thối đất thối cát khiến cho cái xóm rạch miễu nghèo nàn càng thêm ẩm thấp nhớp nháp sông hậu dâng nước lớn Cồn cuộn đổ về, dỗ y ạp vô bờ đê nghe nhức nhối. Gió chướng thổi thốc từng cơn bạc mạng, cuốn theo hơi lạnh lẽo, tanh tanh mùi bụng từ dưới đáy sâu thốc thẳng vào từng kẽ lá. Chiều chạng dạng, nhân lúc ông bà Tư đi mót khoai ngoài bãi chưa về, cái và lành lết thết rủ nhau ra mé sông lớn. Chỗ tụi nó đứng là ngay khúc dao của mấy cái rễ bần cục lồi lẫm, Mọc tua tủa như những ngón tay đen ngồm Cố cạo cấu vào mép bùng trơn tuột Sương chiều bắt đầu văng mờ mịt, Xóa nhòa lằn tranh giữa mặt nước và bầu trời xám ngoét. Đang đứng ngẩn ngơ nhìn bọt nước trôi Bỗng gái đưa tay chỉ trỏ ra giữa dòng Miệng cười hình hệt Nước miếng trào ra Lạnh Lạnh Lạnh Vì Dòng kia Vì Dòng kia đời mạng thượng nguồn bị xương che khuất một vật thể lờ lững trôi xuống nó dập dềnh chao đảo theo từng con sóng khi vật đó trôi dạt vào gần bờ sắp bóng cây bần đôi mắt ngây dại của lạnh bỗng trợn tròn sáng rực lên như hòn than bắt gió đó là một cái bè chuối mập mạp trên bè cắm lõm chởm ba cây nhang lớn đang tàn tàn cháy đỏ ối khói bài nghi ngút quyện vào xương. Dưới ánh sáng le lói của tàn nhan và bầu trời nhập nhoạng tối, lành thấy rõ mồm một sắp chế tiền vàng bạc ướt sủng. Một dĩa xôi rất tươm mở và ở giữa bè là một con gà trống luộc vàng ươm, chéo cánh, mỏ ngậm một bông hồng đỏ rực nhưng đã rủ rượi vì ngấm xương. Người ta làm bè binh gia này thả trôi để cúng cô hồn các đảng cúng những khuất mặt khuất mài chết đâm chết chém chết trôi chết nổi không ai thờ phụng đồ ăn trên bè đó mang nặng tử khí người sống có đói rã ruột cũng kiên dè không dám rớ tới nhưng giới trí óc của hai đứa trẻ lên ba mang thân xác thiếu nữ chúng làm gì biết sợ ma quỷ chúng chỉ sợ đói dạ dày lành quặn thắt sôi lên sùng sục. Cái mùi mỡ gà quyện trong xương lạnh, sọc thẳng vào mũi, làm mắt nó qua lên. Nó liếm mép, nuốt nước miếng ừng ực. Cả thân người ốm nhôm rung lên bần bật vì thèm khát. Nó ú ớ chỉ tay. Ch chị hai, G gà, ăn, đôi, gà. Gái cũng như lạnh, có biết gì đâu. Thấy em vui thì vỗ tay bơm bớp, cười rủ rượi. <cười> ăn ăn ăn gà. Chiếc bè bị dòng nước xoáy tấp nhẹ vào gần mép bờ, cách rễ cây bần chừng hơn một sải tay. Lành nhào tới, nó trườn người ra mép nước, một tay bám chặt lấy nhánh bần sần sùi, thân người đạp sát mặt đất, tay kia cố duang ra phía trước, cố ngoắt ngón tay vào rìa lá chuối trên chiếc bè. Nó thèm thuồng muốn rớt nước mắt chỉ một chút nữa thôi móng tay nó đã chạm được vào phần da vàng ống mở mạng của con gà luộc rồi ầm um một tiếng nhưng khúc sông hậu nào có dễ dàng nhả miếng mồi ngon một tiếng động khô khốc xé toạc không gian tĩnh mịch của buổi chiều tà nhánh bần một gãy rắc lớp treo xanh rì bám trên dốc sình chân tuột như mỡ tước đi điểm tựa cuối cùng lạnh mất trớn trượt chân ngã chuối nhào xuống dòng nước đỏ ngầu sâu hấm lạnh không biết bơi nước sông tháng bảy lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim chích phập vào da thịt nó vừa há miệng định kêu la thì dòng nước phù sa đục ngầu tanh tử mùi xác cá lập tức tràn vào mũi lấp kính cuốn họng đi nó sặc sụa hai cánh tay gầy guộc đập liên hồi xuống mặt nước Tạo ra những bọt trắng xóa Cảm giác ngột thở kinh hoàng ập đến Lòng ngực như bị một khối đá tảng đèn nghiến lại Đôi mắt lành trợn trừng Quảng loạn tột độ nhìn lên bờ Đôi tay chớ giới Hồng tìm lấy một cái nắm tay cứu rỗi Nhưng trớ trêu thay Bi kịch tột cùng Không chỉ nằm ở cái chết ngạt Mà nằm ở chính người ruột thịt trên bờ Gái vẫn đứng đó Trí óc trần độn của người chị Không thể nhận thức được lằn tranh sinh tử Thấy em ngập lặn dưới nước Bọt tung trắng xóa Gái tưởng lành đang đùa giỡn Lặn ngập mò tôm bắt cá Gái ngồi xổm xuống mép bụng Nghiêng đầu dòm em Miệng cười khanh khách Hai tay vẫn vỗ bơm bớp đệm nhịp lành thấm lành lặn mò cá lặn đi Lặn mò cá đi Dưới dòng nước xiếp Sức lực cạn dần Bùng quấn chặt lấy ống quần Kéo tuột cơ thể lành xuống đáy Qua lớp nước đột ngầu Hình ảnh cuối cùng của lành nhìn thấy Là nụ cười ngờ nghịch của người chị và chiếc bè chuối mang con gà luộc Lướt qua ngay sát mặt mình Xa dần Xa dần trong sương tối Con gà luộc với cái mỏ ngậm bông hồng rủ rượi Dập dềnh trên sóng Như đang nhe răng cười nhạo Một kiếp người nghèo hèn Dại dục Mắt lành mở trừng trừng trong trắng vằn lên những tia máu đỏ ối hằn lên sự quan quất Quất ức tột độ Nó chìm hẳn bong bóng nước sủi lên ùm ụt dài cái Rồi dở tan trong hậu nuốt dẫn đứa con gái nghèo đối tột cùng Trả lại mặt nước phẳng lặng Ma mị Trên bờ, chỉ còn dăng vẳng tiếng vỗ tay và tiếng cười ngây dại của gái trôi dạt vào cỗi đêm đen đặc quánh. Một quán linh vừa được sinh ra dưới đáy sông lạnh lẽo. Trời sập tối lẹ như người ta sập cửa mã. Cơn mưa chiều tháng bảy trút xuống sớm rạch miễu như trút nước, dội rác rạc lên những mái lá sơ sát. Gió quất phần phật cuốn theo cái hơi lạnh buốt của dòng sông hậu đang mùa nước rồng cuồn cuộn Ông bà Tư lụi cụi đổi nón lá rách bươm, lơm khơm đi mót khoai lang ngoài bãi bồ về. Trong cái thúng tre cũ mềm đèo đèo bên hông bà Tư, chỉ lèo tèo mớ củ khoai sùng, khoai hà lấm lem bụng đất. bụng hai vợ chồng réo lên cồn cào, nhưng nghĩ tới hai đứa con gái ngây dại ở nhà chắc cũng đang đói meo ông bà lại cắn răng rảo bước cho lẹ dẫu đôi chân đã mỗi nhự Rung lẩy bẩy vừa bước tới mương gián trước nhà bà tư điếng người cánh cửa lá dừa xệ cánh mở toang quát đập liên hồi dạo vách trong nhà tối thui lạnh ngắt không một bóng người lành ơi gái ơi tụi bay đâu rồi giọng bà tư khản đặc run rẩy gọi vào khoảng không đen ngồm không có tiếng trả lời chỉ có tiếng ẩn ươn kêu um um ngoài bờ ruộng nghe nẫu ruột ông tư dội vàng quẹt diêm thấp lên cây đèn hột dịch ánh sáng vàng khè leo lét trội ra mé hiên trước cái đang ngồi thu lu góc kẹt hiên nhà cả người nó ướt sũng bùm lầy dính bê bết từ mặt xuống tận ống quần thun lùng thùng nó co ro ôm lấy hai đầu gối Miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó Nghe không rõ Nhưng hai tay thì thi thoảng Lại vỗ bơm bóp vào nhau Bà Tư quẳng luôn thùng khoai Nhào tới túm lấy dài con Trời đất ơi gái ơi Mày làm cái gì mà ướt nhẹp vậy nè Con lạnh đâu rồi Gái ngước khuôn mặt Ngây dại lên nhìn má Ánh đèn dầu sôi rõ Nụ cười hình hệt vô tri của nó Giải nhớt tự khóe miệng Trào ra Gái nhe hàm răng ám khói Vỗ tay đánh đét một cái Rồi chỉ tay chỉ thẳng về phía bờ sông hậu tối mịt Đang gầm gào sóng vỗ Lành tắm, Lành lội mò cá dưới sông lớn á má Lành bắt được con gà bự chẳng Con gà ngậm cái bông Lành ăn gà một mình Không cho gái ăn á Lành ngủ ở dưới đó luôn rồi <cười> Lành lội giỏi ghê Câu nói ngọng nghịu ngây ngô của đứa con gái điên như một nhát dao bầu chém phập vào mang tai ông bà Tư dưới sông lớn ăn gà ngủ dưới đó rồi tai bà Tư ù đi đất dưới chân như sụt xuống trời ơi con ơi là con tiếng thét xé ruột xé gan của bà Tư chọc thủng màn đêm sớm rạch miểu bà quỵ hai đầu gối xuống dũng sình hai tay cào cốn lên ngực áo ông tư mặt cắt không còn giọt máu quăng vội cây đèn cho vợ vớ lấy cây đuốc lá dừa vừa châm lửa lao như điên dại ra khúc bần cục ngoài mé sông mưa vẫn xối xả gió bấc thổi lật ngược cành lá tạt mưa vào mặt trát rạc ánh đuốc lá dừa đỏ quạch xé toạt bóng đêm sôi xuống dòng nước xoáy đỏ ngầu cuồn cuộn mặt sông phẳng lì một màu chết chóc Chỉ có những dề lục bình lẫn lờ trôi tấp vào bờ rễ bần rồi lại bị cuốn tuột ra giữa dòng. Lạnh ơi! Con ơi! lên! Ông Tư gào lên. Âm thanh khẳng đặc bị gió cuốn đi biệt tâm. Không chút chần chờ. Người cha già khốn khổ ấy bấu chặt tay vào rễ bần gieo mình xuống dòng nước lạnh buốt cống. Âm một tiếng bọt nước chăn tung tóe ông tư vốn là dân hạ bạc lặng ngụp như trái cá nhưng dòng nước tháng bãi xiết kinh hồn dưới đáy sông tăm tối bùn lầy đặt quánh quấn lấy chân rễ bần đâm tua tủa như chông ngầm sượt qua da thịt ông ứa máu ông quờ quạng ngụp lặn hết bận này tới bận khác tay quơ vào cành cây mục vớt được mấy cái bọc ni lông rách nát nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con gái đâu trên bờ bà tư dầm mưa nằm bò ra mép sình mười ngón thai bấu chặt xuống đất đến bật máu bà lại lục gào khóc thảm thiết ông trời ơi hà bá ơi có bắt thì bắt tấm thân già này đi trả con lại cho tôi nó điên khùng có biết cái gì đâu ba mấy người nỡ lòng nào dìm chết nó lạnh ơi về với má đi con ơi <cười> Đôi bụng không con Lên má nấu khoai cho ăn nè lạnh Tiếng khóc của bà Tư thê lương Ai quán vang dọng cả khúc sông Khiến cho mấy nhà hàng xóm Xách đèn pin chạy ra Cũng phải rơi nước mắt Chục thanh niên trai tráng Trong xóm súng lại Người rội đèn Người phụ bơi xuồng Dùng xào tre khiều dọc bờ sông Nhưng vô vọng. Khúc sông hậu đoạn ngã ba xoáy này Nổi tiếng là cửa miệng Hà Bá. Rớt xuống đây, nếu không bị dòng nước ngầm cuốn trôi tuốt ra biển, thì cũng bị mắc kẹt lại dưới hang bùn sâu hấm của rễ cây bần cổ thụ. Trời gần sáng, mưa tạnh dần, làn xương trắng lờ mờ mọc lên từ mặt nước. Ông Tư được mấy thanh niên kéo lên bờ. Người mềm quặt da dẻ nhợt nhạt, tím tái máu từ bắp chân tuôn ra hòa với bùn non do rễ cây đâm rách. Ông nằm giật ra đất, hai mắt trợn trừng trừng, nhìn lên khoảng không mịt mù. Không khóc nổi nữa, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Ông không có tiền mướn thợ lặng chuyên nghiệp từ thành phố xuống. Đám thợ lặng đội tới ba chỉ vàng một ca vớt xác với vợ chồng ông Tư. Ba chỉ vàng. Là số tiền có bán cả cái mạng già này đi Cũng không mua nổi Ba ngày sau Xác con lành vẫn vặt vô âm tính Không nổi lên Cũng không trôi dạt đi đâu Nó như bốc hơi khỏi thế gian này Trong túp lều rách nát Lập dội một cái bàn thờ gỗ tạp Trên đó tấm di ảnh được cắt ra Từ tờ chứng minh nhân dân mở căm Trước mặt là chén cơm trắng cắm đũa giót nhọn và một miếng khoai lang luộc. Mỗi đêm, con gái dẫn ra đứng sớ rớ ở mé cửa, tai chỉ trỏ ra màn đêm ngoài bờ sông. Tiếng cười hình hệt của nó giờ đây nghe rợn tóc gái. Đặc biệt là khi nó nhìn chầm chầm vào khoảng không, rồi thì thào. Lạnh ướt nhẹp à. Lạnh lạnh ngắt. Lạnh đòi ăn gà kìa má. Kể từ dạo đó, quán khí bắt đầu tụ lại quanh giành đi. Con sông hậu hiền hòa ngày nào, nay đã trở thành nấm mồ lạnh lẽo, giam giữ một linh hồn dại khờ, quất hận vì cơn đói chưa bao giờ được lấp đầy. Thoát cái, cái đình mạng mỏng manh của lành dưới khúc sông hậu đã trôi qua hơn một tháng bàn thờ cúng thất tuần cho lành ở nhà ông bà tư chỉ nhang tàn khối lạnh không có xác để chôn cất dân xứ này tin rằng hồn người chết đuối sẽ bị hạ bá gông xiềng dưới đáy bụng vĩnh viễn không siêu thoát được nếu không tìm người thế mạng kể từ dạo đó khúc bần cục ngã ba sông bỗng dưng đổi tánh người xóm rạch miễu đi ngang qua lúc chạng vạng đều rùng mình không hiểu sao Nước ngai khúc đó lúc nào cũng lạnh buốt, Một thứ hơi lạnh sắc lẹm Sọc thẳng vào lỗ chân lông Chứ không phải cái mát rượi của gió sông Tôm cá quanh năm trụ phú Tự nhiên lặng biệt tâm biệt tích Mấy người gian lưới Dớt rác quăng chài xuống Dớt lên chỉ toàn rễ cây mục Và bùng hôi thối. Ban đêm Bảy chó trong sớm cứ hướng mởm ra bờ đê Mà sủa lên tru tréo Tiếng tru tréo dài não nuột thề lương như đang thấy cái gì đó lởn vởn đi lại ở mé nước. ông ba đen một tai lưới dạng dĩ có thâm niên ăn ngủ trên chiếc xuồng ba lá cắm sào giữa sông hậu là người đầu tiên ném mùi kinh hãi. đêm đó trời tối như bưng lấy mắt không trăng không sao sương mù từ mặt nước là đà bốc lên dày đặc gần một giờ sáng. Ba đen chống xuồng ra bổ mẻ lưới cuối cùng. Đi ngang qua góc bần nhà ông Tư. Thấy nước im quá. Bụng bảo dạ chắc bày cá lăng cá ngát trốn ở dưới hang rễ bần. Ông bèn phung tay ném mẻ lưới chì rào rào xuống mặt nước. Lưới chìm nghiễm. Tầm 15 phút sau, ông bắt đầu kéo. Cước căng đét, nặng trịch. Chà, trời đất, mẻ này trúng mánh rồi à ông ba đen khấp khởi mừng thầm hai tay gồng lên kéo từng ngất lưới nhưng càng kéo lên gần mặt nước ông càng thấy ớn lạnh không có tiếng cá quẩy đuôi tùng tùng cũng không có bọt nước sủi bọt thứ mắt trong lưới nó lầm lì bất động tỏa ra một mùi tanh rình hôi thối nồng nặc lấn át cả mùi sình non đó là mùi của thịt thối rửa ngâm nước lâu ngày Chiếc xuồng ba lá chồng chành Ông ba đen rướn người Giới tay dặn lớn cái núm đèn bình ác quy đội trên đầu Rồi thẳng một luồng sáng vàng khè chối lóa Xuống mặt nước sát be xuồng Dưới luồng ánh sáng đó Tìm ba đen như ngừng đập Bỗng rủng cả tay chân Mắt kẹt giữa đống lưới ni lông sọc sạch Không phải là cá lăng cá ngát Mà là một cái đầu người một khuôn mặt con gái trắng bệch, lớp da trương phình nhăn nheo như bị ngâm nước chanh, mái tóc đen dài ướt sũng bết bùng, dính chặt vào mắt lưới nổi dập dềnh sát mạng ghe chưa kịp la lên khuôn mặt đó bỗng từ từ ngóc lên khỏi mặt nước hai hốc mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào ông ba đen trời phật ơi đôi mắt đó không có trồng đen nó đỏ lườm một màu máu dằn vện những tia quất hận nước sông từ mái tóc chảy ròng ròng xuống gò má trắng ẩn bất thình lình cái xác nhoẻn miệng cười một nụ cười kéo dài đến mang tai để lộ hàm răng đen xì toàn sình lầy và rong rêu cổ họng nó phát ra những tiếng sùng sục của nước ứ động rồi rít lên một giọng khò khè âm gian ma mị Tào đôi Cho tao ăn Cho tao ăn thịt gà Ông bà đen điếng hồn Tóc gái dựng đứng Tủa ra như gai nhiếm Phản xạ sinh tồn trổ dậy Ông vớ lấy con dao phai Chặt đứt văn tay lưới Cái xác nặng nề rơi tõm xuống nước cái ào Chỉ để lại một dòng xoáy đen ngòm Và mùi tanh tưởi còn lẫn khuất trong xương Ông bà đen cắm cúi quạt mái chèo như điên như dại, lao xuồng về bến. Chừa bước chân lên bờ đi, ông té cái quạch, sùi bọt mép, bệnh liệt giường suốt một tuần trăng mới hoàn hồn, lấp bấp kể lại cho bà con nghe. Câu chuyện lan tra như lửa cháy đồng khô. Sớm rạch miễu vốn đã vắng, nay càng như cái sớm chết. Mấy bà mấy thím gom góp tiền Mướn thợ xây một cái miễu cô hồn nhỏ xíu bằng xi măng, đặt ngay dưới góc bần cục, cách chỗ con lành rớt xuống dài bước chân. Rồi họ mua trái cây, nhan đèn. Thậm chí có người cắn răng mua cả nửa con gà luộc ra, đặt đó để hối lộ cho dông linh đỡ tuổi. Mong nó đừng hiện lên quấy pháp. Nhưng quán khí một khi đã kết thành thù hận cỗi âm, thì nhan đèn nào quá giải cho đặn cứ sáng ra người ta lại ra miễu dọn đồ cúng thì kinh hãi phát hiện trái cây thì héo rũ nhũn ra như bị hút cạn nhựa còn con gà luộc thì bị xé nát tươm xương sẩu dứt dương vải xuống mé bụng trên những vết xé còn hằn rõ dấu cào của những móng tai đen đúa con lành vẫn ở đó nó không cần nhan khói không cần trái cây Sự thèm khát của một kiếp người chết gian dở Đã biến nó thành một con quỷ nước Thèm khát quyết thực Nó đang chờ Chờ một thân xác người sống đi ngang qua Để mượn đường trở về Dương Thế Để được cắn xé thức ăn cho thỏa cơn thèm Chà rồi vào một đêm không trăng không lâu sau đó Bánh xe đạp của con bé qua Lọc cọc lăn qua khúc đê vắng Qua năm nay vừa tròn 16 Là con cái cưng của bà bãi bán chè đầu sớm Khác với những đứa trẻ nheo nhóc lem luốc ở rạch miểu Qua trắng trẻo, hiền khô Lại học giỏi có tiếng Đêm nay qua đi học thêm toán ở trên thị trấn về trễ Thường ngày có đám bạn đạp xe chung Nhưng nay thầy giáo giảng hăng quá lố giờ Tụi bạn rụng về trước hết để lại mình qua lũi thủy, đạp chiếc xe đầm cũ kỹ, rẽ vào con đường đê dẫn vô sớm. Trời đêm nay tối hù, mây đen dần vũ nuốt chửng cả một tia sáng le lối của mặt trăng. Gió chướng từ sông hậu thổi thốc lên bờ phần phật, lùa vào lớp áo dài trắng mỏng manh, khiến cho qua rùng mình nổi hết gai ốc. Chiếc đèn dynamo cọ vào bánh xe trước kêu lên sèn sẹt bóng đèn hột tiêu chớp tắt liên hồi, trẻ màn đêm ra thành những vệt sáng vàng giọt rung rẩy. Hai bên đường đi, lao sậy rạp mình xào xạc, như có hàng ngàn bước chân đang chạy đuổi theo. Qua cắm cối đạp, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra rịn trên trán. Trong bụng con bé cứ nơm nớp lo sợ, vì trước mặt chính là khúc ngoặt ngã ba sông. Nơi có gốc bần cục quan nghiệt. Khi chỉ còn cách gốc bần chừng chục thước luồng gió từ sông thổi thốc lên Tự nhiên đổi chiều Lạnh ngắt như ướp đá Một thứ mùi tanh tưởi, Lợm giọng của sình bùn, Và triêu móc Sọc thẳng vào mũi qua. Bàn đạp bỗng nhiên nhẹ bẩn Chiếc xe rùng lên một cái Rồi khựng lại Rớt dây sơn ra khỏi líp qua thắng chuối nhũi thiếu điều muốn rớt xuống dũng sình nó thở dài một hơi nảo nuột dắt xe tấp vô lề cỏ ngài sát mép dốc sình dẫn xuống khúc sông mà con lạnh chết giữa cái vắng lặng rợ người qua gạt chân chống lối hối ngồi sõm xuống lấy mớ giấy nháp quấn vào tay để nại cộng sên dính đầy dầu mỡ mà lấp vô lại không gian im ắng tới mức con bé qua nghe rõ tiếng tim mình đập lên tiếng sóng vỗ dưới mé sông nghe ầm ạp uể quải và rồi lẫn trong tiếng sóng có một âm thanh khắc cái tiếng sột sạp giống như tiếng một thân thể ướt sũng đang trườn từ dưới mép bùn lầy bò lên bờ cỏ sau đó là tiếng tông tông của nước nhiễu xuống mặt đất nện những âm thanh buốt ốc qua khựng tay lại cọng sên lạnh ngắt trên tay rớt cái xoảng. một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lan thẳng lên gáy khiến cho mớ tóc tơ của con bé dựng đứng trước mũi dài của qua cách chừng ba bước chân một đôi bàn chân trần tái mét nhợt nhạt kẻ chân dính đầy trong rêu đen ngồm đang đứng lù lù ở đó nước từ lai quần ướt sũng đang nhỏ giọt ròng ròng qua nín thở, từ từ ngẩng mặt lên Tìm con bé như bị ai bóp nghẹt Trước mắt nó, dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn dinamo le lói Là một cô gái mặc bộ đồ xỉn màu Dán chặt vào cơ thể gầy nhôm, bốc mùi tử khí Mái tóc ướt trượt, xõa sười, bếch thành từng chùm, che khuất nửa khuôn mặt Đột nhiên cái đầu người đó ngốc lên Khân lại một nhịp Rồi nghiêng hẳn sang một bên Với một góc gãy nát bất thường Mái tóc rẽ ra Một đôi mắt lật ngược trắng giả Không hề có trồng đen Đang trừng trừng nhìn qua Dưới đôi mắt đó Cái miệng mở rộng toát ra đến tận mang tay nham nhở bùn đất Nước giải từ khóe miệng trào ra lẫn với thứ nước đục ngầu của sông hậu nó không khóc không cười mà phát ra một thứ âm thanh khò khè um ụt như bọt nước dở trong cuốn họng của kẻ ngạt nước tờ tên tên qua muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đờ không phát được một tiếng nào hai chân con bé nhũn ra như bún tê liệt hoàn toàn Cái bóng trắng nhết mép Nhanh như một tia chớp đen Nó không bước đi Mà lao sầm tới Lướt trên mặt cỏ Khuôn mặt trương phình tanh trình bùn đất Áp sát vào mặt qua Phả một hơi lạnh cống Dăng cả bọt mép vào mũi con bé Vút một tiếng Bóng ma đâm sầm Xuyên thẳng vào lồng ngực của qua Một luồng hàng khí Bút tận xương tủy Chạy dọc cơ thể con bé Mắt qua trợn ngược Toàn thân co giựt một cái Rồi đổ gục xuống đám cỏ dại bên đường đi Bất tỉnh nhân sự đi Ngọn đèn dinamo tráng lóe lên một tia sáng yếu ớt cuối cùng Rồi tắt liệm Bóng tối nuốt chửng lấy con đi Chỉ còn tiếng gió rít qua rặng bần Nghe như tiếng xương nhai trèo trèo đầy thỏa mãn Quán linh đã tìm được một thể xác mới để trở về duông vang trời tờ mờ sáng sương mù vẫn còn văng thành từng vạt đặc quánh trên mặt sông chú tử ếch người chuyên đi xôi nhái cắm câu đêm ở xóm rạch miểu lóc cóc quải vỏ đồ nghề đi dọc theo bờ đê để về nhà khi ánh đèn pin yếu ớt lướt qua khúc bần cục chú giật thoát mình luống cuống làm rớt luôn cái gọng vợt xuống đất Nằm sổng xoài trên dũng cỏ ướt sương, Kế bên là chiếc xe đạp đầm Ngã chỏng chơ của con qua ừ, trời đất ơi Con qua Sao mày nằm đây vậy con Chú tự ếch la bài hải Quăng dội đồ đạc Nhào tới đỡ lấy con bé lên Cơ thể qua lạnh toát Cứng đờ như một khúc gỗ ngâm nước Sắc mặt nó tái mét Hai hàm răng đánh bò cạp Vào nhau bần bật Đôi môi tím ngắt không còn một giọt máu kinh hãi nhất là mười đầu ngón tay của con bé cứ cào chặt lấy những cọng cỏ dại bên đường bấu sâu xuống dưới lớp bùn đất như thể trước khi ngất đi nó đã cố gắng chống cự lại một thế lực vô hình nào đó đang muốn kéo tuột nó xuống sông chú tự ếch thô quán ầm ỉ cả sớm rạch miểu náo loạn lúc trăng sáng Bà bãi đang lúi húi do gạo nấu nồi chè đậu đen để bán ban sáng Nghe tiếng la thì rụng rời chân tay Dứt cả rá mà chạy ùa ra đi Thấy con gái cưng nằm bất động Bà khóc ngất lay gọi thảm thiết Mấy thanh niên súng lại ẩm qua về nhà Đặt lên chiếc giường tre Ông tâm y tá sớm trên được rước tới gấp Ông lôi ống nghe ra đo nhịp tim Dạch mi mắt qua lên kiểm tra Rồi nhíu mại lẩm bẩm Ngộ ha Tim đập chậm rù Yêu xịu Người ngợm thì lạnh ngắt như có ướp nước đá vậy Nhưng mà trán thì không có nóng sốt Chắc con nhỏ đi học đêm hôm trúng gió độc ngoài bờ đi Rồi sai sẫm té xỉu thuật Tôi chích cho mỗi thuốc là khỏe Bà bãi nấu nồi cháo hành tía tô Rồi trà sát cạo gió cho nó là tỉnh thuật Bà bãi ríu rít tạ ơn Lật đật chạy xuống bếp Nhưng ông Tâm y tá thì vừa xách vỏ thuốc bước ra cửa Vừa lắc đầu khó hiểu Cái lạnh trên da thịt con qua khi nãy ông chạm vô Nó không giống cái lạnh của người bệnh trúng gió Mà nó là thứ hàng khí buốt thấu xương Mọc lên từ đáy sông sâu Cả cái mùi thoang thoảng bốc ra từ quần áo của con bé nè Rõ ràng nó không rớt xuống nước sao người lại sực nức cái mùi rong rêu sình lầy tanh tưởi đến lộn giọng như vậy đến xế chiều hôm đó hoa từ từ mở mắt nhưng nó không mở mắt theo cái cách người bình thường tỉnh dậy sau cơn mê cặp mi mắt của nó hé ra một cách chậm chạp nặng nhọc trồng đen lờ đờ đục ngầu đảo quanh căn phòng một vòng như thể đang cố gắng làm quen Với một không gian hoàn toàn xa lạ Bà bãi bưng tô cháu hành bốc khối nghi ngút bước vô phòng Thấy con tỉnh thì mừng trào nước mắt Trời ơi qua, con tỉnh rồi hả con Trời Phật thương xót, con làm má hết hồn hết vía à Vậy, ráng ngồi húp miếng cháo đi cho xuất mồ hôi ra nè con Qua không đáp, nó từ từ ngồi dậy Động tác của nó cứng nhắc, hai dài rũ xuống cái đầu ngoẹo sang một bên như không còn xương cổ nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tô cháo hành trên tai mẹ bỗng nhiên mũi nó chung lại hai hốc mắt phập phồng hít ngửi nóng khét thôi quá giọng hoa vang lên nhưng khàn đặc kéo nhựa ra hoàn toàn không phải giọng nói trong trẻo thường ngày của cô nữ sinh mười sáu tuổi ờ cháu hành má mới nấu mà thối gì con ráng ăn đi ăn mới uống thuốc được bà đưa muỗng cháo đụng vào môi qua con bé đột nhiên trợn ngược mắt tròng trắng lật lên nó hớt văng cánh tay bà bãi choang một tiếng tô cháo rơi xuống nền gạch dở nát văng tung tóe nhanh như một con mèo quang Qua tọt tuốt xuống dưới gầm giường Nó cuộn tròn người lại Trong góc tối đen thui Sát chết tường ẩm mốc Hai tay nó ôm lấy đầu gối Miệng không ngừng phát ra Những tiếng gầm gừ đầy đe dọa Từ ngày hôm đó Ngôi nhà nhỏ của bà Bãi Bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám Ngột ngạt đến nghẹt thở Qua thay đổi hoàn toàn Nó từ chối mọi ánh sáng Hãy mặt trời mọc, nó lại kéo rịch mấy tấm màn cửa sổ đóng kín mít, thậm chí lấy băng keo dán luôn những khe hở trên vách lá để không một tia nắng nào lọt vào phòng. Nó giam mình trong bóng tối, nằm rũ rượi trên giường. Da dẻ con bé vốn dĩ trắng trẻo nay chuyển sang màu trắng bích nhợt nhạt. Những đường gân xanh nổi chằng chịt trên trán và mu bàn tay nhìn rõ mồn một. Bà bãi rớt nước mắt, bỏ cả gánh chè để ở nhà chăm con. Bà tưởng qua bị áp lực học hành, đâm ra quảng loạn tâm lý, hay dân gian gọi là ma giống. Nhưng càng ngày, những biểu hiện của qua càng vượt xa biên giới của một căn bệnh tâm lý thông thường. Căn phòng của qua bắt đầu bốc mùi. Đó không phải là mùi cơ thể, mà là mùi tanh của cá chết. Mùi khai nồng của sình non bốc lên Từ dưới lớp đất vàng. Bà bãi sông trầm xịt dầu thơm cỡ nào Cũng không át đi được Thứ mùi tử khí ấy Có những đêm Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ Bà bãi thao thức Không nhắm mắt được Bà đứng ngoài cửa phòng con gái Ghé mắt nhìn qua khe hở Dưới ánh sáng le lói Của ngọn đèn đường hát dạo Bà thấy một cảnh tượng khiến cho da đầu tê rần Con hoa không nằm trên giường Nó đang bò lởm ngởm dưới sàn nhà Dáng bò của nó dặn dẹo Hai tay cào xé nền gạch sột soạt Nó chui rút vào những xó sỉnh tâm tối nhất Mũi liên tục khục khịch hít ngửi Như một con vật đang đối mồi. Lâu lâu, cái đầu nó lại ngốc lên Nhìn trân trân vào khoảng không vô định đôi môi tím tái mấp máy những câu vô nghĩa lạnh quá nước ngợp quá đói mày giấu thịt gà của tao đâu nỗi sợ hãi bắt đầu bóp nghẹt lấy trái tim người mẹ bà bãi mang thuốc tây cho qua uống nó ngậm trong miệng rồi phun toẹt vào mặt bà bà nấu cơm dẻo canh ngọt nó nhìn thấy liền la hét Hất đổ đi Mọi thứ đồ ăn nấu chín cõi dương Dường như làm cho bao tử Của thế lực bên trong nó Thấy buồn nôn. Nó đang chờ đợi một thứ thức ăn khác Một thứ đồ ăn Tanh tuổi và đẫm máu hơn Để thỏa mãn cơn đối khác Bị kìm nén dưới đáy bùng lầy Suốt mấy tháng qua Nhưng cái kim trong mọc Rồi cũng có ngày lòi ra Quán Linh không thể kiềm chế được Cơn khát quyết thực được lâu thêm nữa Trăng rầm tháng 8 Đang từ từ tròn dành dạnh Trên đỉnh sớm rạch miễu Chiếu những tia sáng xám ngoét xuống dạng vật Báo hiệu một đêm kinh hoàng tột độ Sắp ập xuống gia đình bà bãi Trăng tháng 8 năm nay lạ lắm Nó không mang cái màu dạng ống ả Êm đềm của đêm thu Mà dắt dẻo trên đỉnh ngọn bần Một màu xám ngoét bàn bạc bọc trong những quần quần may đen dần dũ. Ánh trăng chiếu xuống sớm rạch miểu lờ mờ, lạnh lẽo, hát lên những dũng nước động, thứ ánh sáng nhợt nhạt như màu da của xác chết trôi. Không khí đêm nay đặc quánh, oi nồng, nhưng gió từ dưới sông thốc lên, lại mang theo hơi sương bút giá. Nửa đêm về sáng, xung quanh tĩnh mịch đến rợn người không có tiếng chó sủa không có tiếng côn trùng rỉ rả chỉ có tiếng nước sông hậu giang dỗ ầm ạp đều đặn như nhịp đập của một quả tim khổng lồ đang thôi thớp dưới bụng sâu bà bãi nằm trên chiếc giường tre trằn trọc hoài không chợp mắt được dạo này bà sục ký hẳn hai mắt thâm quần sự kỳ dị của con qua đã dắt kiệt sức lực của người mẹ nghèo Nằm nghe tiếng gió rít qua khe dách lá bụng bà cứ cồn cào Linh tính một chuyện chẳng lành Đột nhiên từ phía sau hè Giang lên một âm thanh lạ Lạch cạch Xoảng Giống như tiếng cái chậu sành Bị ai đó đá văng. Bà bãi giựt mình Sướng người vảnh tay lên nghe ngóng Nhưng tiếp đó là tiếng lục sụt Giằng giặc phát ra từ phía chuồng gạp Nhà bà bãi nghèo, ráng chắc mót nuôi được bầy gà mái tơ chừng chục con để đẻ trứng. Thì thoảng đem ra chợ bán đổi gạo. Bây giờ đám gà đang xôn xao, đập cánh vành phạch, quệt vào nang tre nghe rào rào. Kèm theo đó là những tiếng kêu hoàng hoạt, nhưng bị nghẹn lại. Giống như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt cổ. Bà bãi thầm nghĩ, chết cha chồng cáo vụ bắt gà hay là thằng cô hồn cắt ké nào rình mò ăn trộm vậy bà rón rén ngồi dậy quờ tay lấy cây đèn pin nhôm cũ kỹ đặt trên đầu giường rón rén bước ra nhà sau bấm cái công tắc trị xét một luồng sáng vàng khè yếu ớt xé toạc bóng tối bà vén bức màn vải xỉn màu bước vào bếp một luồng gió lạnh toát từ cửa sau thốc thẳng vào mặt Mang theo một thứ mùi lợm giọng Nó là sự pha trộn Giữa mùi tanh trình Của bùn non ngâm nước lâu ngày Mùi hôi thối của xác động vật Và mùi máu tươi tanh tưởi. da gà bà bãi nổi cục cục Cánh cửa sau bằng gỗ tạp Sập sệ bản lề Đang mở tan quát Đồng đưa kẽo kẹt Bà rội đèn về phía góc nhà Chỗ chiếc giường xếp của qua và chiếc giường trống trơn mền mùng dứt lộn xộn lạnh ngắt con qua không có ở đó trái tim bà bãi thót lên tận cổ họng sự quan mang tột độ lấn át cả nỗi sợ trộm cướp bà rảo bước nhanh ra khoảng sân đất nện sau hè dưới bóng cây mận đang rụng lá tơi tả tiếng sột soạt xé rách da thịt vang lên rõ mồn mục Bà chĩa luồng sáng đèn pin về phía góc chuồng gà. Cánh cửa chuồng đang bằng tre đã bị ai đó dùng sức mạnh kinh người mà giựt tung, gãy nát bươm. Và ở ngay sát vũng nước động dưới góc mận, một cảnh tượng kinh hoàng, rợn tóc gái hiện ra, khiến cho bà bãi bủng rủng tay chân, chết chân tại chỗ. Dưới ánh trăng mờ đục, cả luồng đèn pin rung rẩy con qua đang ngồi xổm ở đó nhưng nó không phải con qua ngoan ngoãn ngày thường cái bóng lưng gầy guộc của nó gù xuống hai gai co rút lại như một con giả thú đang say mồi đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô học sinh mười sáu tuổi giờ đây nổi đầy gân xanh móng tay cắm ngập vào thân hình con gà mái nó đang ăn sống con gà con bé không cắt tiết, không cần làm lông không cần nước sôi dọn dẹp. Sự thèm khát, cái đối khát điên cuồng của cõi âm đã biến cái xác trần tục này thành một cổ máy nhai nuốt tàn bạo. Qua cấm phập hai hàm răng vào ức con gà đang thoi thóp, nó ngoạm một miếng lớn, giựt mạnh đầu ra sau. Lớp da gà lông vũ dính bết vào mảng thịt đỏ hỏn bị xé toạc ra. Máu gà tươi đỏ âu. Nóng hổi phun trào ra Bắn thành những vệt tỏn tỏn Trên khuôn mặt trắng bệch của qua Chảy dọc xuống cằm, Nhiễu rồng rồng ướt đẫm Cái áo ngủ lụa mỏng manh Nó nhai luôn cả xương sườn con vật Tiếng xương gà non dở vụn Dưới hàm răng người sống nghe rợn ốc Máu me túa ra hai bên mép Xôi bọt giải Nó hớp má Bút mát lớp mở màng Nuốt ực một cái Rồi lại vùi mặt vào khoang bụng con gà Lôi tuột chùm ruột non Gan, mề ra mà nhai ngấu nghiến Lông gà dính đầy trên mũi Trên trán nó Bài lả tả rớt xuống dũng bụng dưới chân Sự tàn bạo khát máu đó Hoàn toàn không thuộc về cõi người Bà bãi đứng không vững, Hai đầu gối bà đánh vào nhau lạch cạch Dạ dày bà lộn nhau Muốn nôn mửa trước cái mùi huyết tanh nồng nặc bốc lên Bàn tay đang cầm đèn pin của bà rung lên bần bật Cây đèn pin tuột khỏi tay Rớt xuống nền đất nện. Âm thanh đó lập tức kinh động tới con quái vật đang dùng bữa Động tác nhai xé của qua đột ngột cận lại Cả không gian chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc Chỉ còn nghe tiếng máu gà nhiễu tong tong xuống dũng sình. Từ từ, rất chậm rãi Cái đầu của hoa quay ngoắt lại phía sau luồng ánh sáng đèn pin nằm lăng long lóc dưới đất Hắt ngược lên khuôn mặt con bé Tạo thành những mảng sáng tối ma quái Tim bà bãi như bị ai bóp nát bét Khi nhìn thẳng vào dung nhang của con mình Khuôn mặt thanh tú nay méo mó, biến dạng Đầy những vệt máu tươi đỏ lợm, vương vải lông gà Khóe miệng nó toe tuét máu Rách xé một nụ cười quỷ dị Kéo dài đến tận mang tay Kinh hải nhất là đôi mắt Trồng đen đã biến mất hoàn toàn Chỉ còn lại một màu trắng giả đục ngầu Nổi những tia máu đỏ rực Đôi mắt ấy không chứa đựng linh hồn của qua Đó là ánh mắt của kẻ ngạt nước Khát khao sự sống Ánh mắt của cái chết tột cùng quan quất nó há cái miệng đầy máu và lông tơ nấc lên một tiếng hắt hơi mang theo mùi sình lầy thối rửa rồi nhếch mép phát ra một âm thanh the thé Ngọng nghịu nhưng khò khè bọt nước của một đứa trẻ ngây dại má ơi gà ngon quá con lạnh ăn được gà rồi thịt ngon lắm à, tao đói <cười> Tao chết rồi. Tiếng cười khanh khách Vô tri Nhưng sắc lẹm như dao cạo Xé toạt màn đêm tĩnh mịch Của sớm rạc miễu Dây thần kinh chịu đựng Của bà bãi đức Phật đi Cơn kinh hoàng tột độ Khiến cho bà không thể khóc Không thể chạy Chỉ có thể ngửa cổ lên trời Hét lên một tiếng thê lương Thảm thiết đến ứa máu họng trời đất quỷ thần ơi bớ người ta cứu mạng tiếng thét chưa dứt bà bãi trợn trắng mắt ngã giật ra sau đầu đập xuống nền đất ngất lịm đi xung quanh bà bóng tối ùa vào khép lại một cảnh tượng mà có lẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay người mẹ đáng thương ấy cũng không bao giờ gột rửa được khỏi tâm trí bên góc mận quán linh vẫn ngồi chồm hổm vỗ tay bơm bóp nó quay mặt lại với cái xác gà bê bết máu tiếp tục cắm hàm răng vào để thỏa mãn cơn đối khác ngàn năm của kiếp ngạ quỷ khỏi âm sáng sớm hôm sau mặt trời lên bằng sào mà cái xóm rạch miễu vẫn còn chìm trong một bầu không khí xám xịt tan tóc Tiếng la bài hải của bà bãi đêm qua đã gọi cả chục người hàng xóm sách đèn cầm gậy chạy rầm rập tới. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng dưới gốc mận ai nấy đều quá đá máu trong người lạnh toát. Bà bãi nằm bất tỉnh nhân sự trên dũng bùn dính đầy lông lá. Khắp khoảng sân đất nền là máu tươi vương giải quà lẫn với đống nội tạng nhầy nhụa và cái xác con gà mái bị xé nát bươm gãy nát từng khúc xương sườn. càng kinh hãi hơn con hoa đang cuộn tròn người nằm chui rúc dưới kẹt bồ lúa trong xó bếp quần áo nó dính bết màu đỏ bầm đã khô lại mặt mũi lem luốc bùng sình hễ có ai cầm đèn pin rọi tới là nó nhe hàm răng dính đầy lông tơ ra mặt hè khè hai mắt lật ngược trắng giả gầm gừ như một con giả thú bị dồn vào đường cùng Đám thanh niên trai tráng trông sớm phải cắn răng, nhắm mắt nhào vô đè nó ra. Trời đất ơi, một con nhỏ học sinh ốm nhom ốm nhách mà sức mạnh kinh hồn bạc vía. Ba bốn thằng đàn ông lực điền, tay chân cuộn cuộn mà nó hất ngã dằn cù mèo. Phải sớm lại tới sáu người, kẻ giữ chân, người đè dai, mới trói gô được con bé vào cây cột cái giữa nhà bằng sợi dây thừng. Bệnh bằng sơ dừa lớn bằng cùm tay Ông ba trưởng ấp Trích một hơi thuốc lá Trái đỏ cả điếu Mặt mài căng thẳng Nói chắc nịch Chuyện này Bệnh viện trạm xá hết đường chữa rồi Còn qua là bị ma nhập Mà là ác quỷ Giấu xác thèm khát máu tươi Mới bảo tàng như vậy Tôi có quen thầy Năm Ở miệt U Minh Thượng Ông tu trên am lá cào tài ấn lấp. Để tôi lấy chiếc vỏ lại, chạy ráng rước ổng lên đây. Mai bà kịp cứu mạng còn nhỏ. Bà bãi lúc này đã tỉnh, ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thiết, chấp tay dái lại tứ phương tám hướng. Suốt ngày hôm đó, con hoa bị trói vào cột, không ăn không uống, chỉ gục đầu xuống ngực. Lâu lâu nó lại giật mình ngóc cổ lên, đôi mắt trắng giả nhìn quanh trừng trừng, cái miệng dính máu nhếch lên the thé gọi gà tao muốn ăn gà tao đói làm cho ai nấy đều rợn tóc gáy, dạt ra hết mé cửa không dám tới gần trời nhá nhem tối tiếng mái đuôi tôm xé nước rèn rẹt trờ tới bến sông Ông ba trưởng ấp bước lên bờ Theo sau là một ông già gầy gò trạc ngoài sáu mươi Đó là thầy Năm Khác với những thầy cúng dởm mặc áo gấm Đeo chuỗi hột rình răng Thầy Năm nhìn khắc khổ như một lão nông tri điền Ông bận bộ bà ba màu nâu đã sờn rách hai bên vai. Quần sắn ống cao ống thấp Đeo chéo bên hông là một cái túi nải bằng giải thô màu cháo lòng Khuôn mặt thầy đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt thì sáng rực sắc lẹm như dao câu tỏa ra một thứ uy lực vô hình khiến cho người đối diện phải e dè vừa bước tới ngõ nhà bà bãi thầy năm khận lại gió từ dưới sông hậu thổi thốc lên làm giặt áo bà ba của ổng bay phần phật ổng thò tay vô túi nải rút ra ba cây nhang lớn chẹt hột quẹt mồi lửa lửa vừa bén khói trắng tỏa ra chưa kịp nghi ngút thì bỗng nhiên xèo lên cả ba cây nhang đỏ sực tự nhiên tắt ngúm gãi gập làm đôi Trớt xuống dũng bụng cái bụp thầy năm nhíu mày vuốt chòm râu lưa thưa hầm khí nặng quá quán linh này chết vì đói quất ức ngạt nước mà thành quỷ nay lại dính vô dòng quyết thực nếm mùi máu sống nên tạ tính lấn ác hết phần người rồi. Bước qua ngạch cửa, không khí trong nhà lạnh ngắt như hầm nước đá. Ánh đèn mờ ảo rọi thẳng giữa gian nhà, nơi con qua đang bị trói gô vào cột. Nghe tiếng bước chân lạ, cơ thể con qua bỗng giật nảy lên. Nó ngóc cái đầu bù sù, xõa rượi tóc tai lên. Đôi mắt trắng giả khóa chặt hình bóng thầy năm mặt nó bỗng chốc méo mó cơ mặt giật lên liên hồi rồi nó há cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai phát ra một âm thanh khò kè bọt nước rít lên từng tiếng the thé đinh tai nhức ốc lão già mày cút đi đừng có cản đường tao ăn tao móc mắt mày tao cắn đứt cổ mày đó nó lồng lộn lên vùng vẫy điên cuồng, Sợi dây thần sơ dừa xiết chặt vào da thịt tới mức ứa ra máu. Nhưng nó dường như không biết đau. Cây cột cái rung lên bần bật. Trần nhà rớt bụi lả tả. Nó gầm thét lên như một con thú dữ bị thương. Nước dải lẫn máu đen trào ra từ khóe mép nhiễu xuống sàn nhà. Thầy năm mặt không biến sắc. Ông bình tĩnh mở túi nải, Lấy ra một cuộn dây Bệnh bằng chỉ đỏ Được ngâm trong máu chó mực và chu sa Ném cho mấy thanh niên Thay sợi dây thần đi Dây thường không giữ được cái xác bấn loạn này đâu Dùng chỉ đỏ cột vòng qua hai ngón chân cái Và hai ngón tay cái của nó Khóa lại tứ trụ Đừng để dông hồn con nhỏ xuất ra khỏi xác Mọi người lóng ngóng nhưng cũng làm xong Thầy Năm khoan thai kéo chiếc ghế đổ ngồi đối diện con qua. Ông rút trong túi nải ra một nhánh cây dâu tầm khô khốc, một nắm gạo muối, một xấp bùa giấy vàng chữ đỏ chối lội. Ông ra lệnh. Bà bái à, dẹp hết đèn đi. Thắp cho tôi hai cây đèn cây đỏ hai bên. Chuyện của cổi âm, để tôi dùng luật âm mà phán xét khi gian nhà lờ mờ dưới ánh nến leo lét đỏ quạch cái bóng của con qua bị trối trên cột In hắt lên vách lá dặn dẹo méo mó khổng lồ như một ác quỷ ba đầu sáu tay thầy năm dung tay ném một nắm gạo muối quệt qua ngọn nến bay rào rào đập thẳng vô mặt con qua gạo muối chạm vào da thịt nó bỗng bốc khối khét lẹt như thịt nướng trên than hồng Con qua thét lên một tiếng xé trời Đau đớn quằn mình Nó giải đành đạch Cổ ngửa hẳn ra sao Hơi thở sùng sục trào ra mùi bùng thối Thầy năm không đánh Ông chỉ cầm nhánh dâu tầm Gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ Giang lên từng nhịp cọc cọc đều đặn Đầy quy lực Tiếng gõ như búa nện vào tâm trí của kẻ cõi ông Ông hắn giọng Cất lên những lời chú trầm mặc, Xoáy sâu vào màn đêm Dòng linh cõi âm Cớ sao nhập xác Đòi mạng người chương Mày chết quang uổng ở chỗ nào Đôi khác ra sao Hiện hồn khai sưng danh tánh Quang có đầu nợ có chủ Bằng không cãi lệnh đất Bùa này giáng xuống Hồn phi phách tán dính diễn không được siêu sinh không gian bỗng im bặt tiếng gầm thét của quỷ nước dường như bị đè bẹp dưới luồng quy áp của người thầy pháp miệt thứng gian nhà nhỏ của bà bãi chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ chỉ còn nghe tiếng đập cánh phành phạch của con thiêu thân lao vào ngọn nến đỏ quạch tiếng gõ nhịp cộc cộc bằng nhánh dâu tầm của thầy năm như từng nhát búa vô hình nện thẳng vào đỉnh đầu cái xác đang bị trối chặt trên cây cột cái dưới luận quy áp của đạo pháp và lời chú vang vọng cơ thể con qua bỗng giật nảy lên một cái như người bị điện giật nó gồng cứng cổ hàm răng cắn chặt vào nhau tới ứa máu tươi rỉ ra hai bên mép rồi đột nhiên nó xìu xuống cả cơ thể gầy ruột rũ rượi như một cái tàu lá chuối bị hơ lửa cái không khí lạnh ngắt như hầm nước đá trong phòng bỗng nhiên loãng ra mùi tanh tưởi của sình non và xác chết mờ nhạt dần thay vào đó là một sự nức nở nghèn nghẹn cất lên từ cổ họng con bé qua từ từ ngẩng mặt lên đôi mắt lật ngược trắng giả khi nãy từ từ hạ xuống lộ ra trồng đen nhưng ánh mắt đó không còn hung tợn quang dại hồng ăn tươi nuốt sống người ta nè đó là một ánh mắt ngơ ngác lạc lõng ngập ngụa trong nước mắt nước mắt trào ra từ khóe mi lăn dại trên hai gò má trắng bệch lấm lem bùn đất và lông gà sơ xác rửa trôi đi những vệt máu khô cứng nó khóc một tiếng khóc nấc lên từng hồi ngây dại thê thé Hệt như tiếng khóc tuổi thân của một đứa trẻ Bị bỏ rơi ngoài bãi chợ Ngọc, ngọc thở lắm Lạnh quá Giọng nói phát ra từ miệng con qua Không phải giọng khò khè bọt nước của ác quỷ Mà là một chất giọng ngọng nghiệu, the thé, Quen thuộc đến đau lòng đám đông chồm sớm đứng thập thò ngoài mé cửa bỗng xôn xao có người xì xộng trời đất ơi sao cái giọng này nghe quen dữ dằn à? y trang cái giọng con nhỏ khùng nhà ông tư thở đụng hồi trước à. nghe tiếng xì xầm từ ngoài rìa đám đông hai dáng người khắc khổ áo quần giá chằng giá đực hớt hải chen ngang bước vô là ông bà tư Họ đã chạy tới xem con qua bị ma nhập, nhưng nãy giờ chỉ dám đứng rụt rè ở ngoài sân. Vừa nghe cái giọng the thé đó, ruột gan bà Tư như có bàn tay ai xé toạc ra. Thầy Năm ngừng gõ nhánh dâu tầm, đôi mắt sắc lẹm của ổng trùng xuống, bởi ông nhận ra, thứ đang mượn xác con qua lúc này không phải là tà linh ác quỷ ngàn năm. Mà chỉ là một dông hồn mang nặng chấp niệm Và đầy rẫy sự quốc ức. Dông linh nọ, tánh danh là chi? Chết ở khúc sông nào? Cớ sao không theo lối âm tì Mà giấc dưỡng trần thế? đòi mạng người dương Tạo nghiệp quyết thực Nhai nuốt đồ sống Có quốc ức gì khai ra mọc? Qua lắc đầu ngoài ngoại biếm tóc rũ rủ rượi quất vào cây cột. Nó nhìn thầy năm miếu máu, đôi dài rung lên bần bật, cất giọng não nuột. Thầy ơi, con đau, con bị cột đau lắm, con không muốn bắt ai hết, đó. không muốn giết ai hết, con chỉ muốn ăn thôi, con đói bụng lắm thầy. Bà Thư đứng không vững nữa, Nhào tới quỳ sụp xuống nền gạch mà nức nở. Lạnh Là, à, phải mày không lạnh ơi? Phải con tía má không con? Trời ơi con ơi! Nghe hai chữ tía má, con qua đột ngột ngoái đầu lại. Đôi mắt ngây dại của nó mở to, nhìn đâm đâm vào khuôn mặt khắc khổ, dàn dũa nước mắt của bà Tư và ông Tư. Nó nấc lên một tiếng nghẹn ngào, dở dụng. Mà Tía Cởi trỗi cho con Sình Sình dưới cục bần thúi quắc Lạnh ngắt à tía ơi Nó cuốn vô giò con cứng ngắt Con nhúc nhích không được Con ngợp nước quá à. Nước vô hỏng con chua lẹ Cả gian nhà lặng phát đi Tiếng khóc của những người hàng xóm Bắt đầu cất lên rấm rứt Có tiếng sụt sịt. Quệt nước mắt Không ai thấy sợ con quái vật Nhai sống con gà khi nãy nữa Không cảnh lúc này Chỉ động lại một sự xót xa tột cùng Cho một kiếp người bọt bèo Lành mượn miệng con qua Vừa khóc vừa miếu máu kể lại Cái chiều định mệnh tâm tối đó Bữa đó con thèm ăn gà Má hứa cho con ăn cá kho quẹt mà tía không bắt được con nào hết á con dòm thấy bè chuối trôi ngoài sông lớn có con gà luộc vàng khè ngậm bông hoa bự chẳng con muốn kéo vô bờ bẻ cái đùi xé cho chị gái một nửa cho má một nửa nó nấc nhẹn nước giải tứa ra quạ với nước mắt cái đầu lắc lắc điên dại nhớ lại khoảnh khắc cận kề cái chết mà sình trơn quá má ơi con té cái ầm nước sông lôi con tuột xuống dưới luôn con ngước mắt dồn lên bờ thấy chị gái chị gái không đưa tay kéo con chị đứng vỗ tay cười quá trời cười tía ơi con giải con mệt quá nước tràn vô lấp bít lỗ mũi của con á rễ bận nó đâm lủng bụng con Con chết rồi tiêm má ơi Ông Tư nghe tới đó Thì bật khóc thành tiếng Tiếng khóc trống lên quốc hận Của một người đàn ông Cả đời lam lũ Ông đắm ngực thầm thụp, Tự trách cái nghèo mạt rịp của mình Đã đẩy con gái vào chỗ Chết tức tuổi Bà Tư thì lê lết trên mặt đất Muốn ôm lấy con qua Nhưng bị thầy năm đưa tay cản lại Bà Tư à, dừng lại đã. Ông dương cách biệt. Hàng khí của dòng linh đang cực thịnh. Bà chạm vô, á nó hút cạn dương khí của bà đó. Thầy Năm nghiêm giọng ngăn cản, rồi quay sang nhìn vào con mắt của con lành, lúc này đang trong sát qua. Vậy cơ gì con lại nhập vô trúng con nhỏ này, rồi đêm khuya đi xé xác gà sống, ăn tươi nuốt máu như súc sinh vậy. Con có biết tội đó nặng lắm học Con không biết Con trôi giật chờ dưới đáy sông á, Lạnh lắm Thấy nhỏ này đạp xe ngang Người nó ấm rực Con chỉ muốn mượn người nó leo lên bờ thôi Mà con đói bụng Dưới âm phủ Người ta dành ăn hết trơn Con không có dành lại tụi mặt quỷ bụng con sôi ục ục con, con thấy chuồng gà cái cái con thèm quá con thèm thịt gà luộc mà người ta trôi bẻ cúng á nên con lỡ xé ra ăn thầy ơi con đói cái câu con đói thốt ra từ miệng một linh hồn ngây dại nghe như một mũi dao sắc lẹm khoét sâu vào lương tâm của những người đang sống không phải tạ ma ngoại đạo nào cả. Ma quỷ đôi khi sinh ra từ chính sự cùng cực, đói khát và bất hạnh của con người. Con lành cả đời dở điên dở khùng, sống không được no một bữa. Đến lúc chết cũng vì khát khao một miếng thịt gà cúng cô hồn. Để rồi khi làm ma, phải giật vã chịu sự đòa đầy của cái đói. Thầy Năm thở dài một hơi não nuột, Ông từ từ hạ nhánh dâu tầm xuống. Đôi mắt sắc lẹm của vị thầy Pháp dạng dài sương gió miệt thứ lúc này cũng đỏ que. Ông nhìn bà bãi đang rủ rưỡi góc nhà rồi quay sang ông bà Tư cất giọng trầm buồn nhưng dứt khoát. Ôi, nghiệt duyên mà. Tất cả cũng chỉ vì chữ nghèo mà ra. dòng hồn này á Không phải loại tà tâm ác độc Nó chỉ bị kẹt lại Vì thân xác còn nằm lạnh lẽo Dưới lớp trễ bận Và cái bụng đối Chưa một lần được no Thầy bước tới Tự tay tháo sợi dây bùa chỉ đỏ Đang trói gô con qua Nè ông bà Tư Bà bãi à Nên khóc hết đi Nước mắt không có giúp nó siêu thoát được đâu Mau xướng người ra ngoài chợ Ngay trong đêm nay Nấu cho tôi một nồi xôi gất tươi mỡ Luộc một con gà trống bự nhất Ngậm qua hồng Trước về đây Đêm nay tôi sẽ cho con nhỏ Một bữa no nề trọn vẹn, Để nó buông bỏ Chấp niệm trật chặt Trời chuyển canh ba Sương đêm xuống lạnh buốt nhưng gian bếp nhà bà bãi lại hừng hực lửa đỏ lời phán của thầy năm như một mệnh lệnh thiên liêng xua tan đi cái sợ hãi tột độ ban nãy đám thanh niên xúm xích phụ trẻ củi mấy bà thím thì xắn tay áo do gạo nếp sắt gất nhóm lò chỉ tội cho bầy gà nhà bà bãi trong đêm vội vã con gà trống thiến bự nhất màu đỏ chót bị bắt ra làm thịt nhưng không ai than giảng không ai tiếc trẻ bởi ai cũng hiểu mâm cúng đêm nay không phải để trừ tà mà để bù đắp cho một kiếp người chết dở dang vì cái đói mùi nếp chính quận với mỡ hành bắt đầu tỏa ra thơm lừng xua đi cái mùi tử khí tanh trình lúc sẩm tối khoảng sân đầy máu me ban nãy đã được dội nước rắc dôi bột sạch sẽ giữa gian nhà trên Một chiếc bàn vuông được kê ra ngay ngắn Bên trái rải chiếu qua Đặt một mâm sôi gất tươi mở ống ánh Ở giữa ngự chĩm chệ một con gà luộc vàng ươm Chéo cánh Mỏ ngậm một bông hồng đỏ thấm Nhìn mâm cúng Ông bà Tư rớt nước mắt lã chả Ruột gan cồn cào Chỉ nhớ tới cái bè chuối quan nghiệt ngày nào Thầy Năm gật đầu Thấp lên ba cây nhan lớn cấm vào lư hương. Rồi phải thay ra hiệu cho mấy thanh niên lùi lại. Ông bước tới, gỡ luôn dòng chỉ đỏ cuối cùng trên ngón cái của con qua. Cơ thể con nhỏ rùng mình một cái. Nó từ từ mở mắt. Đôi mắt không còn trắng giả lật ngược, cũng không còn điên dại gầm gừ. Nó nhìn chằm chằm vào mâm cúng trước mặt. Ánh mắt ngập tràn sự thèm khát, nhưng rụt rè, sợ sệt như một đứa trẻ nghèo lần đầu được đứng trước mâm cổ nhà giàu. Thầy Năm gõ nhẹ nhánh dâu tầm xuống mép bàn, giọng trầm ấm, dỗ dành Con lạnh đâu rồi? Tới đây nè con. Bữa nay tía má với chồng sớm dọn cái mâm này trước con về. Cơm chín canh ngọt, gà luộc thương tất. Con ăn đi. Ăn cho no cái bụng cho ấm cây thân, rồi chủ bỏ chấp niệm mà đi siêu thoát ngặt con. Nó nuốt nước miếng cái ực nghe rõ to, hai tay run run đưa lên. Nó không vồ vập xé xác cắn nuốt máu me như con giả thú ngoài chuồng gà nữa. Lành mượn đôi bàn tay của con qua, xé một miếng đùi gà, chấm vào chén muối tiêu chanh, rồi đưa lên miệng cắn một miếng ngập chân răng nước mắt nó trào ra, lăn dài trên đôi má lấm lem, rớt tông tông xuống dĩa sôi đỏ rực. Nó vừa nhai vừa khóc, tiếng nhai tóp tép hòa cùng với tiếng sụt sùi nước nở. Ngon quá má ơi, thịt gà ngọt quá tía, lành được ăn gà rồi, lành no rồi. Cả gian nhà không ai cầm được nước mắt. Bà bãi ôm mặt khóc trấm rứt Ông tư dai mặt đi Lấy giặc áo bà ba rách rưới, Lào hai hốc mắt đỏ que Cả cuộc đời làm mướn cuốc mướn Đến lúc chết đi rồi Con gái ông mới được ăn một bữa no nê Tương tất giường này Nó ăn ngấu nghiến Nhưng trân trọng từng hạt xôi rơi giải Mút mát từng mảnh xương dính mỡ Cái đối khác ngàn thu dưới đáy bùn lạnh lẽo Dường như đang được lấp đầy Bằng hơi ấm của tình người cõi dương Ăn xong Nó dơ dội Cái khăn lao miệng Khuôn mặt thanh tú của con qua Lúc này toát lên một vẻ thanh thản lạ kỳ Lạnh dai sang thầy năm Rồi chống hai tay xuống đất Lại ổng ba lại sát rạc Con cảm ơn thầy Cảm ơn tiêm mà Cảm ơn cô bác Bụng con no căng rồi Người con ấm rồi Con không thèm khác gì nữa hết Nó ngoái đầu nhìn ông bà Tư Ánh mắt tràn chứa sự chia ly Tía ơi Chiều mai nước rộng á Tía ra ngay chỗ gốc bận thứ ba Tính từ bến nước Chỗ có cái rễ trẻ làm đôi chỉ ra xoáy nước á xác con kẹt ở rễ đó, xình lấp tới ngực. Tia ráng cưa rễ bận, lôi con lên. Con nằm dưới đó lạnh dưới tối lắm tia. Lạnh ơi, đừng bỏ má mà con. Má nấu cơm cho mày ăn mỗi ngày, Lạnh ơi. Lạnh cười. Một nụ cười ngây ngô, đúng chất một đứa trẻ chưa bao giờ lớn. Má đừng có khóc, con hết lạnh rồi, má dì má đừng đánh đòn chị nghe. chị gái không biết gì đâu, chị tưởng con lội mò cá, má nhớ xé cho chị cái đùi gà nghe má, thôi ngực con nhẹ hiệu rồi, con đi nghe tiêm má. Nói dứt câu, một luồng gió lạnh từ ngoài cửa rít mạnh qua kẻ lá. Thổi bạc ngọn lửa trên mấy cây đèn cày đỏ Con qua rùng mình một cái cực mạnh Ngửa cổ nhắm nghiền mắt lại Hơi thở hắt ra một làn khối mỏng manh Lạnh toát Cả cơ thể con bé mềm nhũng Đổ ụp xuống chiếu qua Quán linh con lành đã rời đi Bà bãi hét lên Nhào tới ôm chầm lấy con gái Lát sau Qua từ từ mở mắt. Khuôn mặt con bé ngơ ngác Không còn cái vẻ quỷ dị nữa. Nó nhìn quanh. Dồm dạy máu gà trên áo ngủ của mình. Rồi miếu máu. Má ơi, con bị cái gì vậy má? Sao còn đau, nhức mình mẩy quá má. Bà bãi ôm gịch lấy con. Khóc lớn mà tạ ơn trời Phật. Sáng bữa sau, mưa tạnh hẳn mặt trời hắt những tia sáng ấm áp xuống mặt sông hậu bình yên theo đúng lời dặn thầy tư cùng mấy thanh niên lặng giỏi nhất sớm mang cưa mang búa lặn xuống ngay góc bần thứ ba Đái sông sâu hấm mù mịt bùn sình hộp lặn rồng rã hơn một canh giờ cuối cùng một người thợ ngôi lên thở hổn hển nói à, thấy rộn tư ơi bộ xương của nó nằm gọn lõn kẻ cứng ngắc trong cái chặng ba để bận á khi bộ hài cốt lấm lem bùn sình rong rêu được kéo lên bờ, bọc trong một tấm vải trắng toát, cả xóm rạch miểu nghẹn ngào. Ông bà Tư ôm lấy bọc cốt con gái mà gào khóc thê thảm, tiếng khóc ai oán nhưng cũng xen lẫn sự nhẹ nhõm, vì cuối cùng đứa con ngây dại cũng được về với đất mẹ, thoát cảnh làm ma đói lang thang dưới đáy nước đám tang con lành diễn ra giản dị nhưng ấm áp tình làng nghĩa sớm. Sau khi hạ huyệt, thầy năm dẫn áo tràng gõ mỏ tụng kinh siêu độ suốt ba ngày ba đêm. Ông xin nắm nhang tàn trên mộ con lành, nói sẽ trước hương hồn nó về cái am lá của ổng dưới miệt u minh thượng, để ngài ngài nghe kinh phật rũ sạch sân si cõi trần. Kiếp sau được sinh ra là một con người trọn vẹn, không còn điên dại không còn chịu cảnh bần hàng rách rưới khúc sông hậu từ đó êm đềm trở lại không còn bóng áo trắng nào dập dềnh dưới ánh đèn ác quy không còn tiếng khóc tỉ tê đồi ăn lúc nửa đêm trăng quyết tôm cá lại kéo về từng đàn quanh khúc rễ bận nhưng người sớm rạch miễu không bao giờ quên câu chuyện bi thương năm đó kể từ đó về sau mỗi năm cứ đến rằm tháng bảy người sớm nghèo tra mé sông thả bè cúng cô hồn ai cũng tự dặn lòng trên chiếc bè chuối đơn sơ ngoài nhan đèn giấy tiền nhất định phải có một chén cơm trắng đầy dung và một dĩa gà luộc xếp ngay ngắn sát mép nước họ không cúng để cầu xin tài lộc mà cúng để an ủi những linh hồn lỡ bước để dưới đáy bùn sâu lạnh lẽo kia Không còn một đứa trẻ ngây dại nào phải ôm cái bụng đói cồn cào mà quá thành ngạ quỷ nữa. Và đôi khi, trong những đêm sương giăng kín mặt sông, người ta vẫn loáng thoáng nghe tiếng dỗ tai bơm bóp của con gái ở ngoài bờ đi, vọng lại một câu nói ngây ngô: <cười> Lành no rồi, lành hết đói rồi.